Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 864-865 Thiên Nguyên Trần Thư Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Sau một thời gian chừng một tuần trài nhỏ Chân mày lâm hiên khẽ động ánh mắt tập trung vào bộ hài cốt kia Vụ nổ vừa rồi uy lực không phải nhỏ khiến hài cốt bị bắn ra giải rác Nhưng xương cốt vẫn còn nguyên không một vết nước Tòng mắt lâm hiên không khỏi hiện lên một tia sáng kỳ lạ, đưa tay vuốt Chán trầm ngâm. Một lúc sau hắn phất tay áo bào một cái, một đảo hỏa. Diễm xanh biếc bay vút ra bao lấy đầu lâu của cổ tu sĩ nọ. Những tiếng nổ lút đút vang lên rất nhanh khô lâu đã bị luyện hóa. Một, viên Châu to cỡ mắt rồng xuất hiện giữa không trung. Viên trâu này màu. Sắc đỏ sầm bên ngoài tỏa ra hào quang lập lòe vừa nhìn đã biết không. Phải phàm vật. Xong với kinh nghiệm vừa rồi lúc này lâm hiên nào dám xem thường, dơ. Tay lên liên tiếp đánh ra mấy đảo pháp quyết, bảo châu hấp thu thì. Không có xuất hiện gì chẳng gì, lúc này hắn mới an tâm thu về trong. Tay, thiếu ra đây là gì. Theo ta dự đoán hẳn là giống như ngọc sản Lâm Hiên vừa nói vừa đem. Thần thức chậm rãi chìm vào trong bảo châu. Sau mấy canh giờ như nhập. Đỉnh Lâm Hiên mới ngầm đầu lên trên mặt có chút vui mừng. Thiếu ra trong đó ghi lại trận pháp sao. Thanh âm tò mò của Nguyệt. Nhi truyền vào tai. Không sai Lâm Hiên cẩn thận đem bảo châu thu vào túi chứ vật chủ. Nhân hải cốt này vào thời thượng cổ tên là Thiên Nguyên Thượng Nhân. Vốn có tâm kế đa đoan, không chỉ có tu vi nguyên anh kỳ mà đối với. Trần Pháp lại càng tinh thông bác đại. Trong này là sở học bình sinh. Của lão Thiên Nguyên Trần Thư này vượt xa tuyển cơ tâm đắc trước đây. Còn việc lão bố trí độc áp như vậy là không muốn sở học rơi vào tay kẻ. Tầm thường. Chúc mừng thiếu gia thanh âm nguyệt nhi ngọt ngào bên trong lại mang. Chút nghi hoặc bất quá trừ cái này ra không còn thu hoạch gì khác. Sao? Nha đầu ngốc, pháp thư này đã là bảo vật giá trị liên thành còn gì? Lâm Hiên cười cười lắc đầu, đem thần thức thả ra tìm tòi một hồi rồi, mới chậm rãi đi trở về. Thời gian như nước thoáng qua, Lâm Hiên đã tới phiêu Vân Tốc một tuần. Trăng Từ sau khi thu được thiên nguyên trần thư tại luyện tâm lộ hắn, liền về đồng phủ nghiên cứu thời gian quá ngắn lính ngộ đương nhiên. Chưa nhiều, so với tuyển cơ tâm đắc thì tri thức trong này còn khó. Hiểu hơn rất nhiều. Trong đó phục hợp chi trận khiến Lâm Hiên thấy hứng thú nhất nhưng chỉ mới hiểu một chút bề ngoài mà thôi. Buổi sáng Lâm Hiên ngồi khoanh chân trong đồng phủ tay cầm bảo Châu Đang tập trung suy tư thì đột nhiên chân mày nhớn lên ngậm đầu. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tay trái vừa lật đá xem bảo châu nhét vào túi chứ vật sau đó thân hình. Hắn hóa thành một đảo kinh hồng bay ra khỏi động phủ lơ lượng giữa. Không chung ánh mắt lóe sáng nhìn về phía hậu sơn phiêu vân cốc. Chỉ thấy bầu trời vốn trong xanh đột nhiên phong vân biến sắc mây đen ùn ùn xuất hiện cùng tiếng sấm vang ầm ầm. Khóe miệng Lâm Hiên lộ ra vẻ tươi cười, hai nha đầu kia cũng không làm. Hắn phải thất vọng thiên triệu này trung tỏ kết đan so với tượng. Tượng còn sớm hơn. Sau khi Lâm Hiên xuất hiện không lâu trong phiêu vân cốc cũng xuất. Hiện các đảo độn quang đủ mọi màu sắc bay tới đây, các tu sĩ khác cũng... Cảm giác được thiên địa linh khí gì thường vội rời động phủ trên mặt. Lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Mây đen trên bầu trời phiêu vân tốc càng ngày càng nhiều, những tia. Trước như ngân xả xẹt qua như muốn xé sách không chung, ánh mắt lâm. Hiên lộ ra vài phần cổ quái. Thiếu ra, ta cảm giác được có hai dòng xoáy linh khí, chẳng lẽ lục. Doanh Nhi cùng lưu tâm lại ngưng kết kim đan cùng một lúc. Thanh âm. Kinh ngạc của Nguyệt Nhi truyền vào trong tay. Không sai, điều này thực có chút xảo hợp. Lâm Hiên lộ ra nụ cười hài lòng, trách không được thiên triệu kết đan. Này mạnh hơn bình thường, thì ra là cả hai nha đầu lại đồng thời ngưng. Kết kim đan. Lúc này tu sĩ cấp thấp thì không nói còn các trưởng lão cung phủng. Ngưng đan kỳ thì sao lại không rõ Đối với lâm hiên lại càng thêm kính Sợ Trước đó hai vị tác chủ đã mấy lần ngưng đan Nhưng đều thất bại Lần Này thành công chắc chắn là do lão quái nguyên anh thiếu niên kia trợ giúp không nhỏ Nghĩ tới đây lại càng thêm e rẻ lâm hiên Ấm ấm Mây đen nương theo sấm xếp mà ào à Đổ xuống một lúc lại hóa thành mưa Đã hơn một canh giờ sau mới dừng lại, mây đen tản đi để bầu trời một. Lần nữa sáng bừng lên, một đảo cầu vòng bảy sắc xuất hiện ở phía chân. Trời! Tiếp theo tiếng cười dễ nghe từ sau núi truyền đến, ngay sau đó hay. Đảo độn quang màu hồng trắng xuất hiện trong tầm mắt. Lói lên mấy cái. Đã tới trước mặt đám người. hào quang thu liếm lộ ra dung nhăn hai nữ tử. Khí chất khác trước rất nhiều. Không cần phải nói tự nhiên là lục doanh nhi cùng lưu tâm nhìn. Thấy Lâm Hiên trên mặt người tràn đầy cảm kích song song quỳ xuống. Bái đa tả thiếu chủ. Miễn. Lâm Hiên phất tay áo lát nữa hãy đến đồng phủ của ta. sau Khi nói xong thân hình chợt ló biến mất không thấy. Ba người bọn họ trao đổi mấy câu tuy rất ngắn nhưng các trưởng lão. Hiển nhiên nghe ra một vài điều. Xem ra hai vị các chủ kết đan thành. Tông quả nhiên là do lão quái họ lâm trợ thủ. Đối phương có bản lãnh. Như thế ngày sau cũng nên nình hót cho tốt một chút. Đồng thời trong. Lòng bọn họ cũng vui mừng. Có chỗ dựa lớn như vậy thì những kẻ làm. Phản kia cũng không đáng sợ. Tại phiêu vân cốc đều là thân tín của hai nàng. Sau khi nhận chúc mừng. Trừng nửa canh giờ hai thiếu nữ liền đi tới đồng phủ của Lâm Hiên Thiếu ra thời cơ đã đến Nên ra tay thu thập những phản đồ kia U, V, Quy, Quy, Mơ Lâm Hiên gật đầu những gì ta phân phó đã thăm dò hết chưa Ba ngày đã thu được các truyền âm phù của đệ tử bên ngoài gửi về Hiện tại các trưởng lão đã sao lại cho chúng nô tị Bên trong nói gì Lâm Hiên lánh đàm hỏi. Tình huống có chút phức tạp. Mã Vân thông kia không chỉ kết bè kết. Đảng thủ hạ cũng rất nhiều. Hơn nữa tựa hồ còn cùng Ly Dược Cung. Lục. Doanh Nhi nói đến chỗ này trên khuôn mặt lộ ra vẻ. Ưu tư tưởng rằng. Thiếu gia trở về khó khăn sẽ được giải nhưng không ngờ lại xuất hiện. Tình huống bất lợi như vậy. Ly Dược Cung. Chẳng lẽ thực lực bọn họ không kém. Lâm Hiên ngẩn. Đầu cũng đã từ miệng trương tiếu ảnh nghe qua tên của tôn môn này. Xong khi đó cũng không có để ý lắm. Ly Dược Cung là một trong thất đại Tông môn của thiên vân thập nhị. Châu. Lưu Tâm lại lên tiếng. Nói cụ thể một chút Lâm Hiên bất đồng thanh sắc mở miệng. Vâng. Lục Doanh Nhi vuốt nhẹ mái tóc. Đôi môi anh đào hé mở bắt đầu kể qua. Về Ly Dược Cung. Ngay cả đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng có hai đến ba người. Lúc này trên mặt Lâm Hiên đã lộ ra vẻ khác thường. Hắn lại cao mày Lâm vào. trầm tư. Hai thiếu nữ thấy vậy cũng không dám thở mạnh. nhu thuần ở. Một bên lặng lặng chờ đợi. Nhưng ngoài dự đoán của hai nàng rất nhanh Lâm Hiên ngẩn đầu lên. Không có vẻ gì lo lắng nói hai ngươi chỉ cần đem phản đồ này quét. Sạch còn về ly dược cung thì để ta lo. Cái gì? Hai nàng lấy tay che miệng đều giấu không được vẻ giật mình. Mặc dù. Thiếu gia thần thông quảng đại nhưng lời này nhưng lời này cũng có. Chút khó tin. Ly dược cung. Đừng nói thiếu gia là trung kỳ đến như hậu kỳ đại tu sĩ. Cũng tuyệt không dám cùng đồng chạm đến đại thế lực này. Trừ phi là. Lão quái ly hợp kỳ trong truyền thuyết. Được rồi, việc này tạm không bàn đến, hai ngươi hiện cũng đã ngưng. Đan thành công, hiện đang định tu luyện công pháp gì. Nghe vậy trên mặt hai nữ tử có chút hưng phấn đều từ trong tay áo lấy. Ra một ngọc giản, lâm hiên phất tay phát ra một đảo hào quang thu về. Rồi đem thần thức chìm vào trong đó. Chỉ một lát lâm hiên khẽ nhếu. Mày! Thiếu ra sao vậy, người cảm thấy công pháp chúng ta chọn không được. Sao? Lưu tâm khẩn trương mở miệng còn lục doanh nhi trên mặt cũng lộ ra vẻ. Nghi ngại, hai bộ công pháp này đều đã được thủ hạ tìm trong mấy năm. Thật vất vả mới có được có thể nói là chân phẩm. Nếu như chỉ nói về vấn đề trước mắt hai bộ công pháp này quả thật. Không tệ lâm hiên ngắm nghĩa hai cái ngọc giàn chậm rãi mở miệng. Nói cũng xem như là thượng phẩm, loại công pháp này các đại phái cũng hay truyền cho các đệ tử được sủng ái có tiền đồ nhất. Đúng vậy thiếu ra, ta cùng sư tỷ tu tập thì có gì không ổn sao? Nghe Lâm Hiên nói xong, Lục Doanh Nhi càng nghi hoặc. Hừ, hai bộ thượng phẩm công pháp này tu tập thì có uy lực rất tốt. Thần thông so với tu sĩ cùng cấp rõ ràng là hơn một bậc. Nhưng với tư, chất của hai ngươi sau này thì sợ rằng rất khó tiến dai lâm hiên. Những mày nói, vây cá cùng tay gấu khó có thể một lúc khó chọn được. Cả hai một, nghe vậy trên mặt hai nàng có vẻ bất đắc dĩ. Một lát sau lục doanh nhi, mở miệng nói thiếu ra, về tư chất trong lòng chúng ta tự hiểu rõ. Mình, nếu không có người ban cho thiên trần đan thì chúng ta còn không hệ ngưng đan, sau khi đã tiến giai chỉ sợ là rất khó mà tiến thêm đắc. Như vậy chi bằng theo đuổi thần thông uy lực lớn có thể thắng được tu. Sĩ cùng cấp. Chú thích một vi cá và tay gấu được liệt vào trong hàng bát chân. Bát chân khi xưa, Nam Công Công còn gọi là không tước thường sống trên đồi gò cao, hoạt trong những rừng tre trúc rậm rạp. Bởi vậy, việc săn bắt chim Công khi xưa không phải dễ dàng. Nem công của người Việt được chế biến. Không qua nấu nướng mà bằng cách cho thịt đuổi công đã được giã mịn. Lên men vi sinh do tác động của các gia vị có tính nóng riềng tỏi, tiêu. Thịt công là thuốc giải nhiều độc tấu trong thiên nhiên mà. Con người lỡ ăn phải nên được xem như thần hộ mạng của các bậc đế. Vương thời trước. Trả phượng loài chim phượng chỉ sống ở vùng núi cao ít người trông. Thấy, nói gì đến bắt được chúng. Người xưa còn cho rằng chim phượng. Xuất hiện khi có thánh nhân ra đời. Trả phượng là món ăn cực hiếm. Cách chế biến lại rất cầu kỳ. Chim phượng bắt được thì cắt tiết, nhổ. Lông sống chứ không dùng nước sôi như các loại da cầm khác. Thịt, phượng được giá mịn. Nêm gia vị, gói lá chối thật kín rồi hấp chín. Thịt chim phượng giàu dinh dưỡng cũng là vì thuốc bảo vệ sức khỏe. Tối đa. Da tê ngư tê ngư bì tê ngư tê giác là loài thú có lớp da cứng. Dày đến một tấp như tấm áo giáp an toàn. Chỉ duy ở nách tê Ngưu có. Một lớp da rất mỏng được coi là tử huyệt của nó và cũng là tuyệt. Phẩm trong ẩm thực. Phần da nách tê ngư khi ngâm nước sẽ mềm ra, nấu Ăn rất ngon và vô cùng bổ dưỡng Cầu kỳ hơn các ngự chủ xưa đem ra tê Ngưu ngày phơi nắng tối sấy lửa suốt 100 ngày Rồi tẩm rượu một tháng Phơi khô và ngâm nước cho Thảo một 7 ngày đêm trước khi chế Biến miếng da bởi vậy mà thuộc hàng bát chân Bởi có lẽ nó đã hấp thu Hết khí đất trời trong đó Bàn tay gấu hùng trưởng gấu là loài ra ngủ đông. Mùa đông, gấu vào. hang thu mình ngủ, nhưng vẫn thò hai tay ra ngoài. Việc làm đầu tiên. Khi thức dậy là nó liếm hai bàn tay chứ không đi tìm thức ăn. Đôi bàn. Tay gấu được coi là đã thu được khí âm dương của trời đất nên rất bổ. Và quý. Khi chế biến món hùng trưởng, người xưa phải nhúng tay gấu vào. Mỡ đun sôi đủ 100 lần để làm lông, sau đó nấu cùng nhiều vị thuốc. Bổ khắc trong thời gian dài để dâng lên vua chúa. Gân nai gân nai có thể chế biến thành nhiều món ngon. Để có gân, nguyên liệu đuổi nai được thui lửa cạo sạch lông cho vào nước luộc. Mềm rồi sẽ tách lấy gân bằng dao nhọn. Tiếp đó, gân nai được nấu trong. Nước có ít muối và giấm đến khi mềm mại trắng tinh. Việc còn lại là cắt khúc, hầm chung với tôm khô, măng củ đậu, chả lùa. Và các vị thuốc trong nước luộc gà đã lọc trong veo. Môi đời ơi đời ơi là giống khỉ lớn, mắt và môi rất to. Món môi đời ơi chỉ dành cho vua chúa, bởi bắt đời ơi rất khó khăn và nguy, hiểm. Vòi voi thịt voi rất nhạt nhẽo, người đời vẫn thường nói trăm voi. Không được bát nước xáo, nhưng ít ai biết dưới lớp da cứng của voi là thịt gân săn chắc, giòn chế biến thành món ăn thì tuyệt trần đời, lại là phương thuốc chữa bệnh gân cốt vô cùng công hiệu. Yến xào Việt Nam là một trong tám quốc gia trên thế giới có yến xào. Tự nhiên loại thực phẩm cao cấp và quý giá được truyền tụng là Vàng trắng trong ẩm thực Yến xào không phải là món ăn ngon vì mùi Tanh, vì nhạt, nhưng công dụng thì rất nhiều, từ rút bồi bổ thần Kinh, gân cốt đến chống suy nhược và kéo dài tuổi thọ Yến xào có thể Chế biến thành nhiều món ăn như chè yến hạt sen, yến thả, bổ câu tiềm Yến xào Cái ngon của yến xào có được cũng nhờ vào công phu chế biến của đầu bếp và những nguyên liệu đi kèm tinh tế như thế. Bát chân ngày nay, vây cá vây cá mập nấu đánh sạch thịt trên vây sau đó đem ninh với rượu và gừng trước khi chế biến với nước sùng ngọt. Bảo ngư được hầm trong nước sùng tổng hợp gồm thịt gà, nạc heo, thịt sông khói kim hoa. Gia vị suốt cả nửa ngày mới đạt đủ độ mềm. Trước khi chế biến thành những món ngon như bồ câu hầm bảo ngư, cháo. Bảo ngư, bảo ngư hầm nấm đông cô Hải sâm chế biến gần tương tự món bảo ngư. Bong bóng cá thường dùng bong bóng cá mú cá đường. Thường tiệm gà. Với gia vị để lấy nước dùng, sau đó cho bong bóng cá vào. Sọ điệp là giống sọ lớn, ngon và hiếm. Thường được xào hoặc lăn bột, chiên. Gan ngỗng có thể nấu cháo, làm ba te, hoặc kia nhỏ lửa với các loại. Gia vị. Ô ô.